Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Vậy, rồi nỗi đau điếng khi chạm vào phần má sưng. Tất cả, tất cả đều rất là thật, đều rất đáng sợ. Làm sao giấc mơ có thể dựng lên những cảm xúc mạnh đến vậy cơ chứ? Nhưng, chẳng lẽ thực sự đã có người trong phòng này chạm vào tôi và cố ý giết tôi ư? Chẳng lẽ họ muốn tôi phải chết ư? Nghĩ đến đây tôi lạnh toát cả sống lưng em he hé mở mắt nhìn xung quanh cả căn phòng vẫn imềm đến vậy có tiếng người ngáy khe khẽ rõ ràng là tất cả đều đã ngủ rất say vậy ai có thể có dã tâm muốn giết chết một thằng quá nỗi bình thường như tôi ngoài làm gì có ai đủ nhanh đến mức Khi tôi mở mắt ra đã chạy ngay về giường của mình Bỗng trong đầu tôi lé lên một giả thiết Không khỏi khiến tim mình đập thỉnh thịnh Hay là có ai đó đang trốn ngay dưới gầm giường của mình Nếu thật là như vậy tôi có nên kiểm tra hay không Nghĩ đến đây tôi sờn hết cả da gà Và chân tay lạnh bút Nhưng mà nếu không kiểm tra nhỡ chẳng may tôi lại ngủ thiếp đi Ai đó chẳng phải lại có cơ hội giết tôi thật hay sao Quyết không để chuyện đó xảy ra được Vì tôi còn quá trẻ Thậm chí còn chưa tốt nghiệp đại học kia Nghĩ đến đây Tôi bẻm đưa ra một quyết định liều lĩnh nhất Trong cuộc đời mình Tôi Sẽ thực sự đi tìm ngay dưới gầm giường của mình có gì hay không Tôi cùa tay tìm điện thoại đầu giường Trong đầu tôi hiện ra vô vàn suy nghĩ kinh dị Nếu như thực sự có ai đó đang trốn Thì tôi sẽ làm gì Hét toán lên ư Hoặc tìm một cái gì đó đập vào đầu nó Hoặc là có khi tìm thấy một ai đó Tôi lại đứng chết sững như trời trồng ư. Lúc này tim tôi như muốn lập tức nhảy ra ngoài vỡ vụn. Càng nghĩ càng không thể biết được điều gì sẽ xảy ra chỉ trong 30 giây nữa thôi. Nhưng mà tôi đã quyết. Thà chết nhưng biết lý do tại sao mình chết. Còn hơn là xuống dưới âm phủ rồi vẫn lơ ngơ không hiểu được điều gì đã xảy ra. Tay tôi cầm điện thoại, tay bám vào thành giường, tôi nhẹ nhàng xoay người từ từ cúi đầu xuống. Lấy hết can đảm, tôi nhấn nút điện thoại, màn hình sáng quắc lên. Tim tôi lần này vỡ toan thật rồi. Ánh sáng phát ra từ màn hình cái điện thoại khiến tôi nhận ra là không có ai trốn hay nấp dưới chân giường của mình cả. Nhưng có một thứ khác, là một chiếc áo blue trắng rơi ngay dưới chân giường kia. Dù rằng may mắn chán khi không phải là một ai đó đang trốn ở đây, nhưng cảnh tượng này cũng đủ làm tôi đau tim phát khiếp rồi. Tôi dọi điện thoại khắp xuống phía dưới các giường bệnh nhân khác, không có gì, cũng chẳng có ai cả. Cả căn phòng vẫn im lìm như không hề có điều gì vừa xảy ra. Tiếng ngáy vẫn khe khẽ như một bản nhạc. Mọi người đều chìm cả vào một giấc ngủ say. Chẳng một ai hay biết cái thằng bệnh nhân mới nhập viện này chuẩn bị đột tử chỉ vì hoảng sợ. Tôi chẳng dám sờ hay nhìn thêm một lần nữa vào cái áo kia. Tôi vội vàng xoay lại người. Trở về tư thế nằm thẳng trên giường, lần này thì mắt mở thao láo, không sao nhắm mắt lại được. Tất cả những chuyện này là sao? Sao lại có nhiều điều xảy ra với tôi chỉ trong một buổi tối như vậy? Nào là nhìn thấy bóng áo trắng như hồn ma lởn vởn ngoài cửa sổ, nào là bị ai đó bóp cổ trong khi chân tay không tài nào cử động được và cũng may Có tiếng ồn ào của khung cửa sổ giúp tôi trở tỉnh. Rồi thì bây giờ nữa, là một cái áo blue trắng vứt ngay dưới Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net